Thank <laughs> you. xe về về thăm quê hương ngày xưa còn nhớ thương lắm nơi mà tôi bắt ốc bắt còng ngoài dắt tôi đi qua bờ đê bước nhỏ gặp gỡ đời ngoài gian nan lời ru buồn như khúc dân ca nhưng đêm về dần trắng nghiêng nghiêng đầu thôn Tình thiết tha quá nhưng giờ đây tôi đã xa rồi. Ngoài nhớ thương con đêm từng đêm thức trắng nằm ngồi. Vì ngoài thương con con thương ngoài con nhớ muôn đời. Sơn Hà ơi sông càng đã mòn đôi thái riêng lòng tôi mà nhớ quê nghê đây con đường xưa những hàng thông năm nào đàng già đường về quê xưa ngọn núi buồn dân đứng chơi chơi quê ngoài tôi đâu còn những chiều âu ơ canh diệu con bài mất đâu rồi đây con đường đi nhớ chiều quê năm nào ngoài về giờ ngoài tôi đâu je kon mij laten xe về về thăm quê hương ngày xưa còn nhớ thương lắm nơi ngoài tôi bắt óc bắt công ngoài dắt tôi đi qua bờ đê bước nhỏ gặp đờ đời ngoài gian nan lời ru buồn như khúc dớn ca nhưng đêm về dần trắng nghiêng nghiêng đầu thôi lòng thiết tha quá nhưng giờ đây tôi đã xa rồi ngoài nhớ thương con đêm từng đêm thức trắng nằm ngủ vì ngoài thương con con thương ngoài con nhớ muôn đời sơn hà ơi sông càng đã mòn đổi thay riêng lòng tôi mai nhớ quê người Đây con đường xưa Những hàng thông năm nào đã già Đường về quê xưa Mòn núi buồn dân đứng chơi dây Quê ngoài tối Đâu còn những chiều âu ơ Canh nhiều con Bay mất đâu rồi Đây con đường đê Nhớ chủ quê năm nào ngoài về Giờ ngoài tối đâu Sao chỉ còn mãi lá tiêu điêu Giờ ngoài tôi đâu Sao chỉ còn mãi lá tiêu điêu It's buồn sáng sớm áo sâu khô cằn cây trụi lá bóng câu thôi nghiêng nghiêng sói trên dòng sông hiền tôi nhớ những năm ấy ngoại buồn đưa mắt ngóng xa vời nguyện cầu trong bóng đêm Comet de chó đàn conchong lửa khói, sông nước thôi điêu lỉnh, mau yên bình miền. cô cần cây trụi lá bóng câu thôn nghiêng nghiêng soi trên dòng sông hiền tôi nhớ những năm ấy ngoại buồn đưa mắt ngóng xa vời nguyện cầu trong bóng đêm cầu cho đàn con trong lửa khói sông nước thôi điêu linh Bouw in bingkap niet. Mijn, mijn, tôi mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, Vì tôi hôm nay vẫn lang muốn nhân lúc về qua bao con tim yêu muôn đời quê mẹ door dit als dat dan bao nhớ hôm nào xuôi miền Trung chuyến xe đêm anh gặp em môi em đang xuân nhưng mắt buồn ngân lệ chân chuyện đời sao đắng vấn vương đôi má xiêu hiền áo em màu tím đậm đà vì là buổi ban đầu ta gần Nói nhau nghe câu chuyện cũ Tâm tư cho vơi bao nỗi buồn bước vào đời Giờ gặp lại nét thăm môi em tiếng hẹn hò Tìm lại ngày mơ Khi chân đến quê em nắng ban mai hồn nhẹ lên khóm hoa Thấy em cười vì mùa thương vừa chấp nối Vẫn biết phút bên nhau sẽ cười buồn một ngày về Và cùng một tàu ấy anh về Nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm Đêm nay cô đơn nghe gió lạnh giọt vào về đường cũ tiếng ai đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa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 Nói nhau nghe câu chuyện cũ tâm tư cho với bao nỗi buồn bước vào đời sợ gặp lại nét thăm môi em tiếng hét ho Tìm lại ngày mơ khi chân đến quê em nắng ban mai hôn nhẹ lên khóc hoa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 tàu về đường cũ tiếng ai đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa tàu về đường cũ tiếng ai đêm vẫn còn chờ gặp lại người Giờ, dù anh giấc mầm tim hiếp vào Đây là quê hương anh Một dòng sông xanh nước chảy êm đề Đây là nhịp cầu che Thấy liền hai thôn sớm nắng chiếc mơ Hôm nay anh về Vùn lại hàng đón Tháng năm dài dầu cằn tối già Cho em sống lại Thì thờ thơ bản đồ đã mất tự vì thời gian quê hương đời đời câu hát ngọt lời anh vui sống lại như máu về An, xin mời em đi về quê an, một lần thôi nơi anh chào đời ngoài Anh mê từng mùa cơn gió giật giật, dù anh rất lòng thím thím vào mơ. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Đây là niềm cậu tre, hơi liệt ngày thôn xanh nắng chiều. Hôm nay anh về buôn lại hàng cẩu, tháng năm dài dầu căng tối già. Trong thời gian